Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Giai Thành đau đến tề ra quần kêu văn tha thứ Một thiên dương ra hiệu bằng ánh mắt 10 người đồng thời dừng tay moc thiên dương hỏi lại một lần nữa Có đau hay không? Doãn thần lam kêu ngạo nâng lên qua mặt nhỏ nhắn của mình nhìn mụn thiên dương lại ngọt ngào làm nỗ nói Rất là moc 10 người nghe thế tiếp tục đánh Cô Giai Thành liền hướng tới doãn thần lam hô đo muoi nguoi nghe cứu mạng Thần lam à? Anh biết anh sai rồi, anh thề, xin đừng, tôi thật sự. Mộc Thiên Dương cùng Giãn Thần Lam nhìn nhau, trao đôi ánh mắt mà nở nụ cười. Lần này Giãn Thần Lam quyết định không mềm lòng nữa, hướng chi cô còn có Mộc Thiên Dương làm chỗ dự vững chắc. Cô không cần nhân nhượng vì lợi ích của hắn nữa, cần phải tính toán sở sách với hắn rõ ràng một lần. Cô Giai Thành lúc này mặc dù đã hối hận, cũng không thể khiến hình tượng cầm thú của hắn vừa rồi trong đầu cô vĩnh viễn biến mất được. Có mới nấy cũ, đùa bẫn phụ nữ thuận tiện cô cũng muốn thay mặt Mi Chan lấy lại công bằng Tôi không biết lỗi của anh ở chỗ nào nha chớp chấp đôi mắt to vô tuổi Cô nhìn cô Giai Thành Rồi lại quay đầu nhìn sang Mộc Thiên Dương nói tiếp Em không biết hắn có lỗi gì Mộc Thiên Dương cũng chơi đùa Mà hùa vào Anh cũng muốn biết Người đàn ông lại tiếp tục đánh dữ rồi Đánh tới mức cô Giai Thành Quần mặt cũng sóng học hết rồi Là tôi không nên đùa bẫn cô Không nên đùa bỡn Michelle, không nên quay đầu lại phạm cô, xâm bởi vì cô, không nên bởi vì đạt được mục đích mà không chờ thù đoạn nào, là tôi không nên. Lúc này, cô Giai Thanh thống hận chính mình, không nên để cảm xúc chi phối, làm là điều điên rồ mạo phạm với giãn thần Lam như vậy. Mà lúc này, Mục Thiên Dương cũng đã diều giãn thần Lam đến dậy. Chúng ta đừng xem những cảnh máu me như vậy. Giãn thần Lam đung day chung ta đung xem nhung canh mau me nhu vay gian than lam noi em không muốn ảnh hưởng tới tâm tình. Tâm tình gì chứ? Mục Thiên Dương tào mò hỏi. Là tâm tình chuẩn bị kết hôn nha Dẫn thần Lam nói Vậy thì tốt nhất chúng ta đi thôi Một thiên dương nói Em mới đáp ứng lời cầu hôn của anh đó Làm sao anh không bày tỏ hả Doãn thần Lam mất mãn kháng nghị Anh quyết định cười em, chính là cười Em có đáp ứng hay không, cũng giống nhau cả Một thiên dương kiêu ngọng mở miệng Cái người này, đúng thật sự là bá đạo mà Dẫn thần Lam tức đến mức nói không ra lời Thật là khiến người ta tức chết đi được Nào có ai có bộ dáng cầu hôn lại như anh chứ Con người của anh Chính là bá đạo như vậy Đây là đặc điểm của anh mà Một tiền dương nói rõ ràng cho cô hay Rồi hai người hạnh phúc ngọt ngào rời đi Mà ở trong phòng họp Tiếng bốc bốc chắc chát, chát vẫn liên tục vang lên Lần này Doãn thần Lam vô cùng thoải mái Đối với cô Giai Thành không còn có sự thương hại Bị đánh trận này xong Nếu như cô Giai Thành muốn cầm gương mặt đó Đi lừa gạt tình cảm của con gái thì sợ rằng phải tốn tiền đi chỉnh dùng lại một lần nữa đi tin tức chủ tịch tập đoàn đại dương Mục Thiên Dương sắp kết hôn chiếm hết trang đầu của các bờ báo tuy nhiên không có phóng viên nào dám can đảm đến phỏng vấn người trong cuộc bởi vì bà giá tương lai của Mục Thiên Dương nói thích một cuộc sống kiêm tốn lồ dài dài than vãn cái đà điều này rốt cuộc cũng vất lên trở thành phượng hoang rồi mà cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm bởi vì cô không cần vi ba xã tuong lai cua muc thien duong noi thich mot cuoc song kiem ton lo dai dai than van cai đa đieu nay rot cuoc cung được con lừa này Là nhân viên nhỏ bé, giúp cô ấy viết báo cáo cuối năm nữa. Cô cũng không cần phải lắng nghe tình sự học máu thất tình của con lừa này nữa rồi. Thật sự là càm tạ trời đất, cuối cùng thì giãn thần Lam cũng được gả đi. Về phần cô Giai Thành đáng thương, cuối cùng vẫn phải rơi trong tay của Mi Chen. Không có cách nào khác, bởi vì Mi Chen không so đo cái vụ náo loạn kia. Ngược lại khi đưa hắn đi cấp cứu, cô lại là người đầu tiên có mặt trong phòng cấp cứu. Michelle luôn cao ngạo và được cưng chiều Lại ở trong phòng cấp cứu Khóc đến đứt ra từng khúc ruột Sau khi tâm hợp nghiệp Thực chính thức suy sụp Michelle đã mất đi tất cả Đúng lúc cô phát hiện ra con đường duy nhất Chỉ còn có hy vọng Chính là cô thật lòng yêu người này Mặc dù hắn không hoàn mỹ Cô giai thành nhận ra hạnh phúc là gì Đáp án dĩ nhiên cũng không quan trọng Hắn lặng lẽ thở dài Quan trọng là hắn có tình yêu chân chính Suy nghĩ một chút Tiếp tục làm sùng vật cũng tốt, so với chó lang thang còn tốt hơn ngàn vạn, nên biết đủ là đã được rồi. Cuối cùng, phải nói một chút về buổi tối thân hôn ngày hôm đó, Mộc Thiên Dương cùng với dãn thần Lam chính là một đôi trong tỉnh hướng. Cô dâu thời dịp chú rể ở bên ngoài tiếp khách cứa, còn chưa trở về phòng đã là mình say mềm. Để thêm can đảm, dãn thần Lam mang chai rượu nho trăm năm của Mộc Thiên Dương, cất giấu ở trong ngăn tủ ra uống cạn sạch luôn chỉ nghe qua chú rể uống say trong đêm tân hôn chú chưa từng nghe nói qua cô dâu uống say khi một thiên dương vui vẻ mở cửa thấy thế thì vô cùng sửng sốt chị thấy giãn thần nam gương mặt đỏ lừ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.